ngày một dạp dần đi cô gái tóc mím lại nhách môi nhưng nàng không nói nàng chỉ cúi xuống nhìn những móng tay mình lão giả kể chuyện hút mấy hơi thuốc lão có khó chứ ông điếu lên thành bàn và nói chậm ông nói thế cháu có nghe rõ hay không cô gái tóc bím mở tròn đôi mắt nàng hãy liứ qua bàn tay tử quỷ và nợ nụu cười cháu đâu có uống say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 Hắn đang cầm phong thơ mà Lão Một Giò bỏ quên nơi đó Lão Tôn Vũ cười hề hề Đáng lý hôm nay ông bà đừng uống rượu Ông bà đã không xem được một vợ kịch khá là hay đấy Gã tử quỷ cũng cười nhưng rồi hắn vụt thở ra Đoạn chính của vở kịch ông nói Có lẽ chưa kịp diễn Hay nói cách khác là nó sẽ diễn tiếp ở nơi khác gần đây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 local所有是是